Cảm các bạn đến với chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya Của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn Chuyện Của tác giả Trần Đào quyển 5 Trường 96 Quyết định của Quảng Nghĩa Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Nghe thấy giọng nhóc nhầm tam Quỷ bất quỷ rút cuộc có thể thở vào. Không lâu sau thì con thuyền biển kia cũng cập vào bến Ngoài trừ nhóc nhậm tam và tôn vô bệnh. Còn có mười mấy phương sĩ cung theo xuống thuyền. Người dân đầu đám phương sĩ đúng là Đồng Thích Chấn đã từng đến dự đại hôn của Ngô Miễn. lúc trực hắn bị quản gia đánh trọng thương. Đế giờ nhìn lại cũng đã khôi phục được tương đối. Chồng thành Ngô Miễn Quỷ bất quỷ Đồng Thích Chấn vội vàng dân theo đồng môn Lại gần hành lễ Sau đó lấy từ trong ngực ao ra một tấm lụa Cùng kính bưng bằng hai tay Đưa cho quy bất quy mỉm cười nói Công khéo thật đấy Đây là pháp chỉ mà đại phương sư giao cho hai vị Vẫn còn nghĩ là phải đến tập phủ của hai vị một chuyến Đều đã gặp nhau tại đây Thật là mất được bao nhiêu thời gian công sức Ngồi miễn vẫn như cũ Làm như không thấy gì Không có ý định đưa tay nhận lấy Mặc kế quy bất quy xoay xoa cầm lấy pháp chỉ của Tử Phúc Rồi mở ra trước mặt mọi người Ông già đọc đi đọc lại vài lần Rồi chợt phi cười gấp tấm lụa đưa cho Ngô Miễn nói Đại phương sư nhạc các người vẫn như lúc trước Chuyện gì cũng có thể tính ra được Trên tấm lụa Viết pháp chỉ của từ Phúc nội dung thế mà lại là chuyện gạch tên Hoàng Sào Khỏi sát lệnh Còn cô ý viết rằng Để phát hiện tung tích của người này Thì phải liên lạc với quỷ sai âm ty Thông báo hành tung Tình kỳ già thì pháp trị này Chỉ viết từ mấy ngày trước Nhưng chuyện phán quan đến bắt Hoàng Sảo đi Chỉ vừa mới diễn ra đây thôi Ngoài trừ quê lão tiên sinh Ta còn phải đi giao pháp trị Cho hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn Quảng Nghệ Sư Huynh Và Quảng Hiếu Thiền Sư Trên người còn có việc Không quay giày các vị nữa Trong khi nói Đồng Thích Trấn đã khom người hành bán lễ với Ngô Miễn Quý Bất Quý Nhìn dáng vẻ thì hẳn là Hành lễ xong sẽ đi ngay Đi đâu mà vội Ông già ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi Đồng Thích Trấn sốt ruột Muốn đi giao pháp chỉ Quý Bất Quý cười khà khà nói <cười> À còn có chuyện này Vấn đề nói với ngươi thì tốt hơn Và rồi ông giả ta đã gặp Hoàng Sảo. Trên miệng hắn nói rằng kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện là công tôn đồ. Nhiều năm rồi ông giả ta không gặp quát con đó. Khỏi biết hiện giờ công tôn đồ còn ở bên nhà đại phương sư nhà các ngươi không? Là công tôn đồ ư? Đồng thị trấn kinh ngạc, hạ hốc mồm. Mất một lúc lấy lại bình tĩnh rồi mới nói. Một tháng trước, công tôn đồ đã trở lại đất liên. Vô chỉ được ở lại nửa tháng Rồi phải trở về gặp đại phương sư Nhưng hàn lê cớ muốn đi tìm thiên tài địa bảo Dùng cho việc luyện khí Nên xin đại phương sư cho nghỉ thêm ít lâu Đến này chưa thấy quay lại Ngài nói như vậy thì hắn quạt thực Có hiểm nghi là kẻ tác loạn Nói xong mấy câu Đồng thích Trấn quay lại Nói với một vị phương sĩ Cùng theo mình về đất liền truyền pháp chỉ Lộc giản ngươi trở về bẩm lại chuyện này với đại phương sư. Ta tiếp tục đi truyền chỉ, thuận tiện truy tìm tung tích công tôn Đồ. Không cần phái người cố ý trở về, mấy người quảng qua một lúc nữa, cùng đến đây ngay, để cho hắn tự về hồi bẩm đi. Ông già ta biết tật xấu của đại phương sư nhà các ngươi, mỗi một bước đi lão ta đều đã tính rất kỹ, đừng quay dài kế hoạch của lão ta. Bất quỳ bất quy gọi phương sĩ kia lại tiếp tục nói Cả người cũng chuẩn bị đi Công tôn đồ còn có một trợ thủ nữa Là đồng môn hạ nguyên thu của các ngươi đấy Hiện người đã bị Quảng Nghe bắt giữ Bẻ cụt hết 10 ngón tay Vẫn không hay răng nửa lời Quảng Nghe khả năng là muốn đem lên thuyền dùng hình Cả người giúp hắn chuẩn bị một chút đi Còn rinh dáng đến cả hạ nguyên thu nữa Trên mặt đồng thích Trấn đầy vẻ không tin nổi. Hàn khe lắc đầu rồi nói tiếp. Nhưng mà ngày thường cũng không thấy hắn qua lại gần gũi với công tôn đồ Không thể ngờ hai người bọn họ lại âm thầm cấu kết. Rốt cuộc thì đồng thích Trấn và hạ nguyên thu cũng từng là đồng môn. Nghe vậy cũng không đành lòng lên thuyền chuẩn bị dụng cụ dùng hình. Chỉ dẫn người ở lại bến cảng chờ đợi khi nào quả nghĩa đưa người đến thì hành lễ với sư huynh lớp chữ Quảng rồi mới rời đi. Tôn hầu tử và nhóc đã trở về, ngồi biển quy bất quý, cũng không còn lo lắng nữa, thế là cùng ở lại bến cảng xem náo nhiệt. Nhà lúc chúng phương sĩ si quả chưa đến nơi, ông già cười tủm tỉm đi qua chỗ Thích trấn, lôi kéo làm thân, hỏi thăm hắn ngày thường ở trên biển làm những gì. Nề mặt quy bất quý là láo tiền bối. Đồng Thiết Trấn có gì để một năm một mười thành thật trả lời hết. Theo lời kể của Quảng Nghĩa Sư Huynh, thì nề nếp của bọn ta cũng không khác mấy so với tông môn trên đất liền ngày trước. bởi sáng ngủ dậy, Quảng Nghĩa Sư Huynh sẽ dẫn chúng phương sĩ học khóa sớm. Ban ngày thay phiên nhau, làm mấy việc linh tinh như tu sửa thuyền bè. Ai không có nhiệm vụ gì thì tự mình tu luyện. Bởi tối, nếu không có việc gì quan trọng, thì vẫn do Quảng Nghĩa Sư Huynh lên lớp khóa muộn. Mỗi dịp mùng một, ngày rằm, thì khóa muộn, sẽ do Đại Phương Sư Đích Thân đứng lớp. Nhớ thế thì đúng là, không khác mấy so với tông môn trước kia. Lúc ấy là Quảng Nhân, dẫn mọi người lên lớp, bây giờ đổi thành Quảng Nghĩa. Quy Bất Quy nghe xong thì cười kha kha lại nói tiếp. Lại nói sau lần ở trong trận Pháp Hòa Sơn Cõng Quảng Nhân rời đi Để này ông giả ta Vẫn chưa gặp lại hai người bọn họ Cậu không biết hai vị đại phương sư này Thế nào rồi là đó mọi người cùng nhau ra khỏi trận Pháp Hai thầy trò nhà kia Lại như bốc hơi khỏi thế gian Không thể lộ diện nữa Nghe quê bất quý Nhắc đến hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn Đồng thích chấn Cũng thở dài theo Nói Ài Lúc trước có vị sư huynh gặp được hai vị đại phương sư ở thổ phồn. Nhưng đó đã là chuyện từ mấy tháng trước. Bây giờ hai vị đại phương sư thế nào thì không ai biết. Đồng thích Trấn vừa nói xong. Trần nghe thấy bên ngoài bến cảng có tiếng ồn ào xôn xao. Có mười mấy phương sư si mang theo hạ nguyên thu. Đã thành tàn phế đi vào bến. Phương sư si dân đầu đoàn người đúng là Quảng Nghĩa vừa được nhắc đến. Gặp được đồng thích Trấn trên bến cảng. Quảng Nghĩa. Công thầy bất ngờ Sau khi đứng từ xa trả hỏi mấy người ngô miễn Quý bất quý cho có lệ Hàn nói với đồng phương sĩ Là đồng thích chấn đấy sao Người không ở lại hầu bên cạnh đại phương sư Về đất liền làm cái gì vậy Hồi Quảng Nghĩa Sư Huynh Ta phục lệnh của đại phương sư Trở về truyền đạt pháp chỉ Cho Sư Huynh và vài người khác Trong khi nói Đồng thích chấn đã đi về phía Quảng Nghĩa vờ đi và lấy trong ngực ra một tấm lụa, hai tay đưa cho Quảng Nghĩa, dò mây nói tiếp: "Ta ở trên biển trùng hợp gặp được Quảng Tín sư huynh đang áp giải phản đồ Tưởng hợp Tiên. Hiện giờ bọn họ đang ngồi thuyền cao tốc của ta tiếp tục trở về. Tính thời gian thì hẳn là đã gặp được Đại Phương sư rồi." Trong khi nói chuyện, đồng thích trấn cũng đã trông thấy hai bàn tay đã phế của Hạ Nguyên Thu. Vừa rồi nghe Quý bất quý kể chuyện về người này, Không ngờ đến lúc gặp lại thì Hạ Nguyên Thu đã thành ra bộ dạng đó. Đồng tích Trấn khét thở dài một hơi, không nhìn vị đồng môn này nữa. Lông người đi chuyển pháp chỉ nhờ nói thêm một câu, rằng đã điều tra rõ ràng. Công tôn đồ, chính là chủ mưu đứng đằng sau màn thao tác mọi chuyện. Mấy người Quảng Nhân, Quảng Hiếu, một khi phát hiện hành tốt người này, thì lập tức chọc đã đến cùng. Gặp được đồng thích trấn Lòng dạ quảng nghĩa công nhẹ nhóm hơn hẳn Hẳn cùng kính đọc xong pháp chỉ Rồi cẩn thận cất đi Một mặt chỉ huy phương sĩ thù hạ Áp giải hạng Nguyên Thu lên thuyền Đồng thời nói với một phương sĩ bên cạnh Còn có một người Cẩn ngơi đi làm Đi tìm cha mẹ hạng Nguyên Thu Chuyển thế ở kiếp này Lồi hồn phách bọn họ ra Ta phải dùng hai hồn phách đó Cậy miệng hắn khai hết mọi chuyện Cho người thời gian hai canh giờ đi làm Đừng để trễ giờ Ta cho thuyền xuất phát Nghe Quảng Nghĩa nói như vậy Hạ Nguyên Thù vốn đang cúi đầu Không nói lời nào Đột nhiên như phát điên lên nó với vị sư huynh lớp trước Quảng Ta phạm tội Ta tự mình gánh chịu Liên quan gì đến hồn phách cha mẹ ta Quảng Nghĩa Đừng gì nên nói Hoàng Sao đã nói rồi Người muốn hỏi gì Thì cứ việc hỏi Người còn muốn thế nào nữa Còn muốn thế nào Muốn người nói thật Quảng Nghĩa cười đầy giữ tận tiếp tục nói Công tôn đổ Tính kế tinh vi Nhất định là đã có đối sách Dùng khi bại lộ Hiện giờ không có hoàng xảo nữa Ta muôn người có gì phải khai hết ra Nếu dám dấu diếm Ta sẽ cho hôn phách của cha mẹ người Hồn phi phách tán quả Nghĩa sư huynh Cái này không có ý kiến của đại phương sư Phương làm như vậy có chút không ổn. Nhìn thấy trên mặt Hạ Nguyên Thu, Đã không còn chút huyết sắc. Đồng thích chấn thoáng cao mày Đến gần khuyên giải Quảng Nghĩa. Cho dù hắn có phạm phải tội tay trời, Cũng không đến liền đới đến người cùng huyết thống như thế chứ. Quảng Nghĩa liếc mắt nhìn Hạ Nguyên Thu một cái, Quay sang nói với mấy phương si đang chần chừ không dám vâng lời. Sao vậy? Còn một tàn đích thần ra tay sao? Ai ông giả ta nói một câu này Ai gây ra tội Người ấy tự chịu Hạ Nguyên Thu cho dù đã phạm tội tài trời Cũng không đến mức liên lụy đến cha mẹ Đã luân hồi chuyển thế Đúng không nào Lúc đại quý bất quý cũng thò lại gần Cười tùm tìm liếc nhìn Hạ Nguyên Thu Đang hết sức kích động nói tiếp hơn đưa đại phương sư nhà các ngươi Cũng chưa từng xử tội liên đới như thế Đây là việc riêng của phương sĩ bọn ta Không mượn người ngoài lắm lời quả nghĩa lượm quy bất quy Lại tiếp tục nói với Hạ Nguyên Thu Trước khi đi gặp Đại Phương Sư Ta phải biết được toàn bộ kế hoạch của ngươi Và công tôn đổ Ngoài trừ ngươi và tưởng hợp tiên Hàn trung tiên Bên cạnh Đại Phương Sư Còn có ai là nội ứng của các ngươi Mỗi lần các ngươi gặp mặt Đã nói những gì Ta đều muốn biết Nếu có gì sai sót Cứ một chỗ nói sai Ta sẽ cho một người thân của người Hồn phi phách tán Người tôi đã chỉ có thể nói sai Hai lần Quả nghe nói xong mấy câu Rồi lại cao mài nhìn vị phương sĩ Mà mình sai đi tìm kiếm hồn phách Người thân của hạ nguyên thu thấy người nào vẫn không có ý định nhúc nhích Hát nhìn chăm chăm vào phương sĩ nọ Nói Người cũng là đồng đảng của công tôn đồ sao Người đang giúp bọn họ Trẻ giấu cây gì Nghe thấy quảng Nghĩ cố ý chỉ mũi rồi vào mình. Phương sĩ nọ không dám chần trừ nữa. Lập tức đi đến bên cạnh Hạ Nguyên Thu. Chỉ lấy một giọt máu của hắn. Sau đó, mang theo giọt máu này chuẩn bị rời đi. Xuống địa phủ cha tìm tung tích của cha mẹ Hạ Nguyên Thu chuyển thế. Thế mình đã không cách nào ngăn cản được Phương sĩ nọ. Hạ Nguyên Thu đột nhiên cúi đầu. Tự lầm bầm trong miệng. ra tay đi. Bây giờ vẫn còn kịp. Người đang nói với ai đây? Ngày thầy Hạ Nguyên Thu nói, quả Nghe trước tiên ra tay phỏng ấn thuật pháp của hắn thêm lần nữa. Sau khi xác định phế nhân này đã không thể làm gì được nữa, phương sĩ lấp trước Quảng, mấy quét mắt nhìn qua mấy người ngô miễn quý bất quý. Thầy bên phía ngô miễn, không có gì khác thường. Hắn lại rời mắt, nhìn qua mấy phương sĩ nhóm đồng thích chấn. Cuối cùng, dừng lại trên mặt Hạ Nguyên Thu, nói... Ở đây có đồng đảng của người, đồng thiên hồ, tiết vạn thân, coi chừng mấy người đồng thích chấn. Hai người đồng tiết là đệ tử của Quảng Nghĩa, tuy rằng trên danh nghĩa hai bọn họ thấp hơn một mối phận so với đám phương sĩ đồng thích chấn, hạ nguyên thu. Nhưng cả hai đều là đệ tử thân truyền của phương sĩ lớp trước Quảng, luận về thuật pháp ngược lại còn cao hơn đa số môn hạ đệ tử của Tử Phúc. Hai người nghe sư tôn nói Thì lập tức triệu ra pháp khí Một trái một phải Cảm lấy đám phương sĩ đồng thích chấn vào giữa Quả nghề thay những phương sĩ này Đã được canh chừng cẩn thận Mới quay lại tiếp tục nói với hạ nguyên thu Trong số bọn họ Có đồng đảng của người Và công tôn đồ phải không Nói ra tên người đó Ta sẽ buông tha cho hồn phách của cha mẹ người Mà kể cả người không khai ra Thì ta không sẽ đưa đến trước giá đại phương sư Trước mặt lãm nhân ra ngày ấy Người kia không thể che giấu được Để lúc đó Hồn phách cha mẹ ngươi Cũng vẫn không giữ được đã bây giờ nói ra Ta sẽ đích thân kết liễu ngươi Để hồn phách xuống dưới uống canh mạnh bà Quên hết mọi chuyện ở kiếp này Chuyện đã quên rồi Có thể coi như chưa từng xảy ra Kiếp sau ngươi sẽ an ổn sống tiếp Trong khi Quảng Nghĩa nói Hạ Nguyên Thu bắt đầu thở dồn rầm hơn Tùy hắn đã cố gắng áp chế bản thân, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà nhìn về phía đám phương sĩ đồng thích chấn. Trông thấy phản ứng của hắn, Quả Nghĩa cười lạnh một tiếng, mở lòng bàn tay ra, triệu ra một thanh trường kiếm đầy vẻ cổ kính. Chỉ còn chờ lúc sau Hạ Nguyên Thu không nhịn được nữa, khai ra tên người. Quả Nghĩa sẽ lập tức ra tay khống chế. Lúc này, tinh thần qua mức khẩn trương khiến thân thể Hạ Nguyên Thu bắt đầu khẽ run lên. Hán cuối đầu, mà trong miệng không ngừng, lầm bẩm nói thầm. Bây giờ ra tay còn kịp. Người có cấm thuật, có thể được. Bây giờ ra tay chưa chắc đã thua. Mà Quảng Nghĩa đứng một bên, làm như không nghe thấy. Để mặc cho Hà Nguyên Thu nói gì thì nói. Phương Sĩ lấp chữ quảng, duy trì nụ cười lạnh, quan sát đám Phương Sĩ động thích chấn. Chỉ cần mấy người này dục dịch muốn động thủ, Hạ sẽ lập tức thi triển thuật pháp lưu bọn họ ngay cho mắtảngĩa được phường si này không đáng là gì nếu không ngờ vào đầu óc tinh tế và trận pháp cổ quái kia tất cả bọn họ gộp lại rồi nhân đôi lên cũng không phải là đối thủ của hắn đám Phư siồng Thích trấn cô bắt đầu đứngr dẫnn ra hay sức cẩn thậnè chừng người bên cạnh mình nên có vẻ như khả năng cao là đồng đảng của công tôn độ thật sự đang trả trộn bên mình Chỉ cần người kia không thể nhịn được Mà bại lộ ra Trung phương sĩ sẽ lập tức cùng với Quảng Nghĩa Đồng loạt ra tay chấm dứt luôn Còn mấy người và yêu ngô miễn Quy bất quý Thì lôi về sau mấy bước Ai nấy tự tìm lấy một cột đá buộc thuyền ngồi xuống xem Bạch vô cầu vừa nhìn tình hình Vừa nói chuyện với quy bất quy Ông dạ Chả nói xem đại phương sư tử phúc nhà mấy người Dạy đệ tử kiểu gì thề Không phải ông đây nói lão ta chứ Lục trực có một kình giao Thì công thôi đi Bây giờ viết một lèo Mấy mấy cái tên liệt vào sát lệnh Mà thế còn chưa hết nha Trọng đam phương sĩ lại vẫn còn đồng đảng nữa Con trải ngốc Ngây lo mà xem là được Đừng có nói lung tung Quy bất quy cười tùm tìm Lướng đi sang ngô miễn Thêm vài mặt nam đơn tóc bằng Cũng một bộ hóng hết chuyện vui Lúc này mới nói tiếp Coi chừng một láp Đã là phương si con động Quả nghe không bắt được người Lại lôi chúng ta ra chút dặn đây Lão bất tử Giờ không đang rảnh này Không bằng người đoán xem Người kia là ai Nhọc nhậm tàm ngồi trên vai bách vô cầu Cười hì hì góp chuyện Chúng ta mỗi người đoán một cái tên Ai thua thì mời người thắng uống rượu Mỗi người ạ mời một lần Nhà sơn bọn ta đoán trước Chính là họ đồng kia. Nghe thấy mấy người và yêu luôn mình ra đánh cược. Đồng thích trấn cười khổ một tiếng. Đó với quỷ bất quý bất quy Không cần chỉ hoãn nữa. Quý lao tiền sinh nhất định. Đã nhìn ra người kia là ai. Đừng để hắn thừa cơ chạy thoát. Ngài nói ra. Chúng ta cùng nhau hợp lực vây bắt. Chuyện là của phương sĩ các người. Ông già ta không nhúng tay vào. Ông già ta chỉ là người ngoài. Phương xích các người đánh nhau đầu người biến thành đầu chó thì không liên quan gì đến người ngoài ta đây. Quỳ bất quỳ cười tùm tìm, nhìn thoáng qua quảng nghĩa lại tiếp. Nhưng mà phương xích cầm đầu của các người cũng rốt lắm cơ. Sao không cho các người tự phong ấn thuật pháp của chính mình lại? Sau đó ngồi thuyền trở về gặp tử phúc. Đến lúc đó, tưởng hợp tiên và hạ nguyên thu đều có mặt. Hai người bọn họ lại dám nói dối trước mặt tử phúc sao? Không phải ông giả ta nói chứ Người lâm trước quảng thì lại thế nào Không biết động nắng một chút sao cả người đều tự phong ấn Thuật pháp của mình đi Sau đó tiên lên giao lộp lại pháp khí trên người tôi nghe quỳ bất quỳ Cạnh khóe trao phúng mình nhưng quả nghĩa vẫn biết đắn đó đúng mực Hắn chỉ nhìn ông già hờ lạnh một tiếng Rồi tiếp tục Đó với chúng phương sĩ Người tiến lên đây Phải để trót đồng thiên hồ Và tiết vạn thần soát người Nếu có ai để xoát pháp khí không giao đột Sẽ bị coi như đồng đảng Của công tôn đổ mà xử lý Đồng thích Trấn Bắt đầu từ ngơi Ngài thích quảng nghĩa muốn mình tự phong ấn thuật pháp Rồi đi ra đột pháp khí soát người Đồng thích chấn đột nhiên vô lễ Cười to một trận Rất tiếng cười Hàng giờ ngón tay cái về phía quy bất quy nói Ha <cười> ha Rõ ràng biết đây là ảo thuật của các ngươi. Vậy mà ta lại không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. Chiều này ta không ứng phó được. Ông giả ta cũng vì ngươi mà nấu hết cả ruột gan. Thế người này rốt cuộc đã tự xuất đầu. Quyên bất quý cười khả khả nói. <cười> người cũng coi như thận trọng đấy. Ngay cả đi gặp hoàng rào cũng phải giả trang thành công tôn đổ. Nhưng mà Tượng Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu biết rõ về người Người gạt được Hoàng Sảo Nếu không thể gạt được hai người bọn họ Cũng bởi vì Biết không thể ngăn cản Tượng Hợp Tiên trở về gặp Tử Phúc Người mới tìm cơ hội rời khỏi đó đúng không? Trong khi quê bất quỷ nói chuyện Đám người quả Nghĩa và Hạ Nguyên Thu Vốn đang đứng đối diện nhóm phương sĩ đồng thích trấn Nhẹ mắt đã biến mất vào hư không Chỉ còn lại đám phương sĩ bên cạnh đồng thích Trấn Đang kinh ngạc há hốc mồm Để lúc này Bọn họ cũng đã hiểu ra Người dân đầu của mình chính là kẻ Đã quẩy long trời lở đất thời gian gần đây Ngoài trừ rời khỏi Ta không còn đường nào có thể đi nữa Người bên trên người ta Còn mang theo xa bàn trận khí kia Không thể bị lục soát ra được Đồng thích Trấn khép mỉm cười Tiếp tục nói Châu Đại Phương Sư Đã không thể về được Cho dù hôm nay Người không vạch trần ta Ta cũng chỉ có thể Quay về đất liền quỷ láo tiên sinh Thương lượng chút đi Có thể thả ta đi được không Trần đời này Không có chuyện gì là không thể Quý bất quý bật cười đáp Nhưng mà thế nào cũng phải Bản điều kiện chứ nhỉ Có điều kiện thì dễ nói thôi Người giàu trận khí Và mật pháp cấm thuật ra đây Lại tự phê đi thuật pháp của mình. Ông già ta xem thấy vui. Adda sẽ thả người đi. Nếu người thấy không vui thì sao? Liệu có phải sẽ đưa ta về lại chỗ đại phương sư nơi đó? Đồng thích chấn cười cười tiếp tục nói. Đến lúc đó, phạm khí và trận khí của ta đều ở trong tay người. có muốn phản kháng cũng không thể được. Chỉ có thể mặc người soa nắn an bài. Trong khi nói, đồng thích chấn xoay bàn tay ra. Giờ đám cát vân luôn nắm trong tay lên Đám cát gặp không khí Thì tự động tàn ra Giải thành một vòng tròn cát mở nhạt Dưới chân hắn Bởi trước đó Hắn đã kéo dãn khoảng cách Với những phương xích còn lại Cho nên vòng cát này Cùng không tiếp xúc với người nào khác Chương kiến động tăng này Quyên bất quỳ cười kha kha Rồi nói với đồng thích trấn Từ từ thôi Không phải vội Ông giả ta vốn không hề nghĩ tới chuyện trợ giúp tử phúc Chẳng qua liên tiếp mấy lần trung kế của ngươi Trong lòng ông giả ta thấy không phục Để mới muốn bắt ngươi cho bằng được Điều thế thì mọi người đều ở ngoài sáng Không thể cứ để ngươi chiếm hời mãi được đúng không Lâu này Trung Phương Sĩ bên cạnh đồng thích chấn Cũng đã phản ứng lại Hiện giờ đã biết kẻ chùa mưu là đồng thích chấn Sẽ có thể để hắn chạy được thế là chúng phương sĩ đồng loạt lôi pháp khí của mình ra, bao nhào về phía đồng thích trấn. Khỏi khác các phương sĩ chạm chân vào vòng cát, bọn họ thế mà đột ngột biến mất trước mặt mọi người. Đồng thích trấn nhìn về phía mấy đồng môn của mình, khẽ cười nói: "Vô ích thôi. Bên trong vòng cát là trận pháp, trong trận pháp thì ta chính là thần." Đồng thích trấn ngài trộm đi trận khí của đại phương sư Là liên thanh thần sao Cho dù người thật sự là thần Hôm nay bọn ta cũng muốn thí thần một lần Phương sĩ lên tiếng Là bạn của đồng thích chấn Y không thể tưởng tượng được Phương si họ đồng ngày thường Hiền lành tốt tính Lại là hạng người này Trong lòng dưng lên cảm giác Như bị bỡn cợt liền vùng pháp khí trong tay Ném về phía đồng thích chấn Nhưng phương si khác thấy vậy cũng dùng pháp khí Đánh về phía đồng thích chấn Có điều chỉ cần pháp khí vượt tiến vào phạm vi vòng cát Là sẽ biến mất vào trong trận pháp mà hắn khống chế Trung Phương Sĩ thấy dùng pháp khí không có tác dụng Bắt đầu thi triển thuật pháp đối phó với động thích trấn Trong một thời gian ngắn Xung quanh vòng cát xuất hiện nào là Sẽ đánh lửa thiêu Nên chỉ cần đi vào phạm vi bên trong vòng cát Thì bất kể là gì Cũng đều biến mất không còn dấu vết Cả người thật đúng là không niệm chút tình nghĩa đồng môn nào. Đồng thích chấn, đi đám phương sĩ si cười một chút, lôi tay vào ngực áo, để mong ra thứ gì đó. Nhưng do dự một chốc, rồi lại rút tay ra. Hạ không để ý đến chúng phương sĩ, si, quay sang nói về phía ngô miễn quy bất quý. Rốt cuộc ta, đã để lộ sơ hợp ở đâu, mà khiến các người có cớ nghi ngờ. Có thể nói ra được không? Về sau ta sẽ cẩn thận hơn, Bởi vì mọi chuyện quá trùng hợp Lúc ở Lạc Dương xảy ra chuyện Ngươi ở bên cạnh bọn ta Về sau giúp ngươi đi tìm Phùng Quảng Thái Tên quản gia mà ngươi cải trang Cũng trùng hợp xuất hiện Để thế nào cũng thấy Là đang cố tình chứng minh cho ông giả ta rằng Ngươi không phải quản gia Quyên Bất Quỳ nói đến đây Thì hơi dừng một chút Cười kha kha với đồng thích trấn Rồi nói tiếp Bộ gì ông giả ta chỉ nghi ngờ thôi Mà kẻ khả nghi thì đẩy ra đây Quảng Nghĩa, Quảng Tín công từng bị xếp vào diện tình nghi Nhưng mà lại khéo làm sao Lúc Tường Hập Tiên trở về chỗ tử phúc Thì người lại rời khỏi chỗ đó Ngươi sợ cây rẻ Sợ Tường Hập Tiên không dám nói dối Trước mặt tử phúc Sẽ khai ra ngươi sao Trên đời này Không có phương sĩ nào dám nói dối Trước mặt đại phương sư Đồng Thích Trấn bình tĩnh Đáp lại một câu Tiếp tục nói Ta hiểu rồi. Nếu lần này bọn ta đến bến càng quận Nam Hải, đã không chừng quỷ lão tiên sinh sẽ không thử ta. Nói thẳng ra thì là bất kể có ai xuất hiện ở bến càng trong thời gian này, quỷ lão tiên sinh đều xét thử. Chỉ là ta không đi xa mà thôi. Nói dứt lời, đồng thích chấn tự diễu mà cười một tiếng rồi lại tiếp. <cười> Còn điều ta đã bài lộ trước mặt các ngươi Ngồi bên tiên sinh, Và quý lão tiên sinh thật sự Không định thử một chút sao Có lẽ con người sẽ có cách bắt được ta Người cho rằng ta Rảnh lắm sao Ngồi bên trận chăng mắt Để đồng thích chân nói Tìm ra người đã coi như Không làm từ phúc thất vọng rồi Có lại bắt người như thế nào Thì là chuyện của ông ta Mong của mình thì tự đi mà chùi Quý bất quý cũng cười theo một tiếng Tiếp lời ngô miễn Cho dù ông giả ta Còn muốn giả tay thì cũng đã muộn Bây giờ người đã ở trong trận pháp rồi Ở trong trận pháp Người là thần Dân thường bọn ta không chấp với thần làm cái gì cả Hẳn đợi bọn ta còn có chuyện khác phải làm Không thể cứ đi Chủi mông cho tử phúc suốt được Vạch trần người bày tỏ ý tứ Một chút là được rồi Xem ra Lục trước sai lầm lớn nhất của ta Chỉ là đắc tội với các vị Đồng Thích Trấn tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nuôn vai, tiếp tục nói đều đã vậy thì ta cũng không ở đây nữa. Tên của ta hẳn là rất nhanh thôi, sẽ bị liệt vào sát lệnh để lúc gặp lại hy vọng các vị có thể hạ thủ lưu tình. Nói chuyện với Ngô Miễn và Quy Bất Quy xong Đồng Thích Trấn thay đổi nét mặt nghiêm trang nói với chúng phương sĩ đã theo mình trở về đất liền. Chúng ta tuy là đồng môn Nếu vào rồi các người ra tay không chút lưu tình Lông này đây Ấn đoạn nghĩa tuyệt Nếu ngày sau chạm chán gây gắt Ta cũng sẽ không niệm tình đương tay Đừng tưởng rằng đồng thích chấn Không biết giết người Nói xong câu cuối cùng Từ trong vòng cát Có mấy bóng người bị ném ra Đúng là mấy phương si vỡ mới lao vào Một cái liêu đồng thích trấn Tiếp đó lại không ngừng có pháp khí Từ bên trong bay ra ngoài Trở đến lúc Người vào pháp khí lọt vào trận pháp Đều bị ném ra hết Đồng thích chấn mấy hướng mặt Về phía ngô miễn quy bất quy Khe gật đầu nói Trước kia có điều bất kính Mong các vị lượng thứ cho Lúc sau ta còn có lễ vật đưa lên Mong các vị chớ ghét bỏ Lễ vật gì gì đó thì thôi Ông giả ta vẫn còn chuyện muốn hỏi ngươi Rốt cuộc là cấm thuật lợi hại cỡ nào Mà có thể khiến các người liều mạng như thế Quy bất quý còn chưa nói xong Đồng thích Trấn đã nhìn ông giả Mà cười một tiếng Rồi cũng không đáp lời Mà trực tiếp biến mất Bên trong vòng cát Một trận gió lạ thổi qua Thổi bay hết cát vào trong biển rộng Kèo kiệt Chỉ có một câu thôi mà Thế đồng thích Trấn biến mất Quy bất quý cười khổ một tiếng Khải lắc đầu nói với ngô miễn Bất kể thế nào Thì lần này ông giả ta cũng xem như chiếm thế thượng phong Ít nhất đến giờ Mọi người đều biết ai là ai rồi Đồng thích chấn Cũng không hứng thú tìm đến gây sự nữa Lông này bay vô cầu ngồi một bên nói Ông giả à, Không phải ông đây nói cha chứ Cha đổi tính từ bao giờ vậy Mày lần trước đều thua trong tay họ đồng này Bây giờ chạy chật mãi Mới tìm được hắn Cha không giết hắn không nói Lại con thà đi Chà nói thật đi Thằng danh đấy có phải con ruột của cha không Chưa đợi Quy Bất Quỳ lên tiếng giải thích Nhóc nhầm tam hiếm thấy một lần Nói đỡ cho ông già Chào trai Lão bất tử nhà các ngươi Không phải không muốn xử đẹp hắn Mà là chậm một bước rồi Trận pháp kia người cũng đã vào rồi Ngoài trừ tôn hậu tử Còn ai ra được nữa Quy Bất Quỳ cười khà khà Nói với ngô miễn và mấy con yêu quái <cười> chuyện ở đây Cơ để lão giả tử phúc kia nhọc lòng đi Chúng ta vẫn còn chuyện chính phải làm Cổ lúc mấy người ngô miễn Quý bất quý ở bên cảng Thi triển độn pháp ngũ hành Quay về động phủ Đàm Phương si do quảng nghĩa dân đầu Đang chuẩn bị đi vào bến Không chung đột nhiên Nổi lên một trận do cát Thôi về phía đám người Các bụi tiếp xúc với hạ nguyên thu Vẫn lặng im không chút biểu cảm Chỉ nhắm mắt sau Cả người đã biến mất Ngay trước mặt đã phương sĩ Quảng Nghĩa. Cùng ngày lúc đó, trên con thuyền của đám người Quảng Tín, tượng hợp tiên, từ đầu đến cuối, giờ không nói lời nào. Đội điện hỏi Quảng Tín một câu. Sắp đến trước giá đại phương sư rồi nhỉ? Quảng Tín liếc nhìn tưởng hợp tiên nói. Đã nghi kỳ sẽ phải đối mặt với đại phương sư như thế nào chưa? Mở lát nữa thôi. Người sắp được gặp lao nhân gia ngài ấy rồi. Đa tạ. Tưởng tiên đột nhiên nói lời cảm tạ, khiến Quảng Tín không sao hiểu nổi. Sau đó, tưởng phương sĩ lại làm ra một động tác càng quái dị hơn. Hắn giờ tay phải lên cao, từ trong ống tay áo ru ra một ít cát mịn. Khoảnh khắc hạt cát tiếp xúc với tưởng hợp tiên, hắn liền biên mất, không còn tâm tích. Trào lùng hai nhóm người Quảng Nghĩa, Quảng Tín đang hoảng loạn tìm kiếm, ở một đời nào đó mênh mông sương bù. Ba người Đồng Thích Trấn, Tượng Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu đã gặp mặt nhau. Đồng Thích Trấn nhìn hai người còn lại, khẽ cười một tiếng nói. Ta đã nói rồi, sẽ không bỏ lại hai người các người. Người phản ứng lại trước tiên là tưởng Hợp Tiên. Lục Hăn bị Quảng Tín áp giải lên thuyền, đã được Đồng Thích Trấn âm thầm nét vào tay một nắm cát. Hai người Tượng Hợp Tiên và Đồng Thích Trấn có thời gian câu kết với nhau lâu nhất. Hàn biết cách dùng trận khí kia Đã dùng hạt cát đi vào trận pháp Ngay trước mặt quảng tính Xem như lại thoát được một kiếp Chỉ có hạ nguyên thu Vẫn còn chút mù mờ Bản thân rõ ràng đang bị quả nghĩa khống chế Đã sắp đến bến càng rồi Sao tự nhiên chấp mắt một cái Đã đến đây Để lúc chồng thấy đồng thích trấn Và tường hợp tiên cũng xuất hiện Hàn liền nhanh chóng hiểu ra Chúng ta phải đổi cách chơi trò chơi này rồi Đăng Tích Chấn cười một chút, tiếp tục nói. "Trường đó chúng ta ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, hiện giờ ai nấy đều đã lộ diện rồi. Vô Liếng của ta, bọn họ cũng đã thấy rồi. Đối với mấy con cáo già như Ngô Miễn Quy bất quý, cái trời cũng đã không dùng được nữa." Trần Phàm đã sửa xong rồi. Hạ Nguyên thu mắt điền không cảnh sương mù giăng kín xung quanh, rồi lại nhìn về phía Động Tích Chấn. Khi sâu một hơi nói tiếp Đây là bất quy đồ Được đấy Làm khó ngươi Đồng Thích Trấn vừa nói Vừa vén ống tay áo của Hạ Nguyên Thu lên Lộ ra bên trong Là bàn tay đã cụt cả 5 ngón han thở dài tiếp tục nói Ngọn tay ngươi bị mất Để ta nghĩ cách lắp lại Chuyện lớn thành công rồi Không thể để ngươi ra mặt như thế nữa Chuyện nhỏ thôi Nếu bây giờ chuyện lớn có thể thành công Cho dù muốn cái mạng của ta Thì lấy đi ngay cũng được Ta tuyệt đối không oán hận nửa lời Hoàng sao thì sao Hạ Nguyên Thu ngược lại Không có bận tâm chuyện bị cụt tay Hắn điền đồng thích Trấn nói tiếp Hoàng sao đã bị phán quan bắt đi Không có sự giúp đỡ của hắn Cấm thuật không thể nào thành được Hiện giờ 300 vạn hạt giống Đã gieo ra rồi Ẩm tì cũng không dám làm gì Hoàng sao đâu Bọn chúng còn chờ hắn trả lại 300 vạn vong hồn Đồng thích Trấn cười một chút Quay đầu lại hô to về phía màn sương mù mịt Công tôn đồ Lại đây giúp một tay Ta giúp ngươi rồi Cả người sẽ thả ta ra Có phải không Cùng với tiếng nói Một ông già khoảng ngoài 60 Từ giữa sương mù đi ra Từng hợp tiền và hạ nguyên thu Nhìn thấy thì đeo cao mày lại Người này nào phải công tôn đồ Chỉ là một ông lão có vẻ già yếu mà thôi. Người là công tôn đồ. Người đoạt xá. Tường hợp tiền phản ứng lại trước tiên. Hàn nhìn trên dưới một lượt đánh giá ông già trước mặt. Hiểu ra đây là công tôn đồ sau khi đoạt xá. Có điều người ta đoạt xá đều tìm người càng trẻ khỏe càng tốt. Tại sao công tôn đồ lại tìm một thân xác già khỏm vừa nhìn liền biết sống không được mấy năm nữa như thế này. Cây này còn không phải nhà phúc của đồng thích chấn sao Có vẻ công tôn đổ Đang nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của bọn họ Hẳn đi tới bên cạnh hạ nguyên thu Cậu lấy bàn tay cột lùn Giấu trong tay áo Điền thoang qua một chút rồi nói Người kết đại thù với ai vậy cắt đứt cả gân mạch luôn Có nhiều người tốt số gặp được ta đấy Cho ta thời gian 5 ngày Ta chia lại mười ngón tay cho ngươi Đồng thích chấn Ta muốn ra ngoài tìm kiếm huyền tim mạch và tàng ngân Người phải thả ta Người chỉ có thể ở trong này Trước khi sửa xong bất quy đồ Không được đi đâu hết Chưa đại công tôn đồ nói xong Đồng thích chấn đã lên tiếng ngắt lời Hơi dừng một chút Hắn mỉm cười nói tiếp Ngoài kia sắp sửa Lâm vào loạn lạc Người vân nên ở yên trong này đi Loạn thế, vì cấm thuật của người mà thao túng sinh từ trăm vạn người, đáng giá sao? Công Tôn Đổ là đại sư luyện khí kế tục Bách Lý Hy. Lúc bị bắt nhốt vào đây, công đã hiểu rõ dụng ý của đồng thích chấn. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Gây ra hôn loạn lớn như vậy, đại phương sự sẽ bỏ qua cho người sao? Đơn tưởng rằng, chỉ con nhân gian hôn loạn mới gọi là loạn thế. Đại Phương Sư không có thời gian bận tâm đến ta đâu. Đồng Thích Trấn cười một chút, tiếp tục nói. Có phải ta đã quên nói với ngươi, là Yêu Sơn đã bắt tay với địa phủ không nhỉ? Người đoán thử xem, mà trục bắt tay nhau, rồi thì sẽ làm gì? Nhiền công tôn đồ bị lời nói của mình dọa sợ ngây người. Đồng Thích Trấn lại cười, lấy trong ngực ao ra giấy và bút, đưa cho công tôn đồ nói. Huyền tí mạch, Và tảng ngân đúng không Còn cần gì nữa thì viết hết vào đây Tuyệt đối đừng để sót món nào Trong lúc công tuôn đổ Bạn đang gì viết ra những thiên tài địa bảo Cần dùng để làm lại ngón tay cho hạ nguyên thu Ngồi bên quý bất quý Đang mang theo mấy con yêu quái Trở lại động phủ Về đến nơi rồi Mà bách vô cầu vẫn tỏ vẻ không phục Hạ nói với quý bất quý Ông giả Cha tìm ra đường họ đồng là coi như xong rồi đấy hả? Cái này không phải phong cách của cha Cha có thể tìm ra hắn Thì cũng phải có cách chơi chết hắn chứ Bây giờ người ta vẫn còn tung tăng nhảy nhót Ông đây không thấy mất mặt thay cha đấy Quỷ bật quỷ vô nhẹ bách vô cổ một cái nói Thằng ngốc ngươi thì hiểu cái cho gì Ngươi cho rằng phán quan đến bắt hoàng sao thật sao Hoàng sao bây giờ là một chậu than nóng bỏng tay 300 vạn vong hồn trong tay hắn Đã phân tán đi hết Chỉ có hắn mới có thể Đưa số vong hồn này trao về địa phủ âm tịch có điên đâu Mà bắt hắn đi lúc này Bây giờ họ đồng không tính là gì hết Mà sắp chờ trời rồi Bạch vào cổng nghe Không hiểu lời quy bất quy nói Đang định hỏi tiếp Thì Ngô Miễn đang nằm trên ghế Giữa sảnh đọc minh nhân trí Đồ điên gấp quyển sách trong tay lại Đi ra phía cổng nói Vợ mới trở về, lại bắt đầu rộn ràng nữa sao? Nhảm chán. Nói xong một câu không ai hiểu nổi. Nằm đợt tóc bạc đứng lên, đi về động thất của mình. Ngồi bên vợ đứng dậy, quyền bất quỷ không phát hiện ngoài cửa. Có thêm một luồng khí tức kỳ quái. Ông giả nhận ra chủ nhân của khí tức này. Quay đầu lại, liếc nhìn tên thô lỗ, nói. đồng là con người quen đến thăm. Câu nói còn chưa dứt tiếng vang. Đang nghe thích ngoài cửa Có người ho khan một tiếng Rồi một dạo nói mang theo vài phần non nớt trẻ con vang lên Trong nhà có người không? Yêu sợ niếp trinh vương Bách Cương đến rồi Bạch vô cầu Cả cả người đến rồi đây Ra ngoài đón tiếp đi chứ Giọng nói này là của nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu Nó dừng lại một chút Rồi tiếp tục hô vọng vào trong Quy bất quy Ngộ miễn Cả người có đó không? Bạn cậu đến thăm mà các người không ra đón hả? Bởi đầu nghe thấy giọng tàu thạch đầu. Bách vô cầu theo thói quen. Bạn đứng lên định ra cửa bế thẳng nhóc vào. Được sau đó. Nghe thấy cái tên Niếp Chính Vương Bách Cương. Tên thổ lỗ thoáng khựng lại. Giờ ở yên tại chỗ. Không có động tác. Chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua Quy Bất Quy. Xem ông già này sẽ phản ứng thế nào. Quy Bất Quy cười khà khà. Đi ra cửa triệt tiêu câm chế. Sau đó. Lên thích Bách Cường một thân giáp đen Dân theo tào thạch đầu Có vài phần tương tự nhóc nhầm tam đi vào Bây giờ nhìn Bách Cương Có chút khẩn trương Trước tiên bỏ qua quy bất quy đi về phía Bách Vô Cầu Đứng phía sau một chút Rồi mới quay lại nhìn ông già nói Ta và thạch đầu đi ngang qua đây đã đến các người sống ở chỗ này Để lên thăm một chút Không tệ Chỗ này của các người cũng coi như chốn thế ngoại đảo nguyên Cảm thấy không tệ Thì ở chơi vài ngày Quỷ bất quy cười khả khả đáp lời Vốn ở ông giả ta À cũng muốn giữ các người ở lại mấy ngày Nếu mà người cũng nói Là có việc đi ngang qua À vậy thôi Không giữ nhiếp chính vương nữa Để lúc nào người có thời gian Ông già ta nhất định giữ người ở lại Chơi một đêm nửa ngày Ông giả cha Cầm miệng đi Nghe quỷ bất quy nói nhắn nói cười không chịu yên Bách vô cầu cảm thấy tâm phiền ý loạn Quát ông giả một câu Lại thấy mình nói thế có hơi nặng lời Tên thổ lỗ nhìn quý bất quý nói Ờ cha bảo hắn nói đi Có chuyện gì thì nói nhanh ở đây còn đi ngủ Quý bất quý không để ý Bách vô cầu nóng giận Ông giả cười kha kha Phụ họa một câu <cười> Đã đến thì là khách Nói đi Chỉ cần không đến dành con trai với ông giả ta Thì cái gì cũng đều dễ nói Hiện giờ yêu vương Đã liên minh với địa phủ Phản ứng của Bách vô cầu Khiến Bách Cường ít điều thấy không được tự nhiên Đại yêu hơi dừng một chút Lại nói tiếp Nó lại tìm đường chết Cho yêu Sơn rồi Vì chuyện này mà ta đã phản bội yêu Sơn Chuẩn bị liên lạc với nước yêu quái Lưu lạc trong nhân gian Hợp lực đối phó với yêu vương đương nhiệm Nỗ lực suốt cả ngàn năm qua Của tiên yêu vương bệ hạ cương biển Đều đổ sông đổ mề Ta dù có chết Cũng không còn mặt mũi nào Đi gặp lão nhân gia ngài ấy Đến cả người Cũng đã phản lại yêu sơn Bách vô cầu trợn to hai mắt Đến bách cương tiếp tục nói Thằng em trai kia của người Rốt cuộc là muốn làm gì Nói thế nào yêu sơn Cũng là cơ nghiệp của ông đây Hắn cứ phá hủy như thế Không thấy hổ thẹn với ông đây sao Không thấy hổ thẹn với lão cương biển sao Bạch cương trầm bằng hồi lâu Thời dài thường thường rồi mới nói Lần này đến Còn có một việc khác Hiện giờ ta thân cô thế cô Muốn mời tế thiên đại thánh hỗ trợ Cả người có thể cho ta mượn đại thánh Mấy ngày được không Hóa ra người Bạch cương Đến là vì tôn hậu tử hả Bạch vô cầu nghe thấy Bạch cương Đến đây không phải tìm mình, có chút ganh tị liếc nhìn tôn vô bệnh, nói với con khỉ. Tôn hậu nhê, người vốn là được bách cương phai đến, bây giờ chủ nhân của người đến rồi, đi theo hắn đi, tìm một chỗ bảo hắn dân người đi làm siếc khỉ ạ. Anh em các người giận dỗi, đừng kéo theo con khỉ ta đây được không? Tôn vô bệnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn bách cương, lại điền qua bách vô cầu, rồi tiếp tục nói với đại yêu. Còn nữa Lão Tôn ta không phải con khỉ Nhà bọn họ nuôi Giờ vào đầu mà gây hỏi bọn họ mượn Lão Tôn Nói thế nào thì ta cũng được tôn là Tê Thiên Đại Thánh Càng người mượn tới mượn lui Thật sự coi Lão Tôn là khỉ nuôi làm cảnh trong nhà đấy hả Giúp ta lần này đi Bạch Cường bất lực thở dài Lại nói tiếp Yêu sơn mới là lãnh địa của yêu quái Nhân gian tuy rằng Cũng có mấy con Nhưng đều chỉ là hạng tôm tép lằng nhằng Chỉ có người và yêu thần bệ hạ Ông đây không phải yêu thần gì hết Ông đây tên là Bách Vô Cầu Tên thổ lốt trận trường mắt Nhìn Bách Cương Người có quen biết ông đây hay không Cũng không sao cả Ông đây từ nhỏ đều lớn lên Tên là Bách Vô Cầu Ai thích làm yêu thần thì đi mà làm Đừng liên lụy ông đây Một câu này nói ra Bách Cương cũng không nói gì nữa Lục trực chính bởi vì hắn cảm thấy thiệt thòi cho hồn phách của em trai mình. Đã gây sức ép khiến bách vô cầu phải nhường lại vương vị. Bây giờ quả đắng ổ thành rượu đắng. Đắng đến mức, trình hắn cũng khó mà nuốt xuống được. Thầy bạch vô cầu nói năng không để năng gì. Quỷ bất quỷ lại gần lên tiếng giảng hòa. Nghe ông giả ta nói một câu này. Bạch vô cầu nếu đã không còn là yêu vương nữa. Vậy thì chuyện ở yêu sơn. Cũng không cần nhúng tay vào. Tôn vô bệnh không phải con khỉ nhà ông giả ta nuôi. Hẳn muốn đi đâu ông giả ta cũng không cản được. Chỉ cần hắn bằng lòng. Ông giả ta không có gì để nói. Quý bất quý. Nghe đúng thật là phân rõ trong ngoài đấy nhỉ. Bạch vô cầu là con trai ngươi nuôi lớn. Đáng ra hơn con khỉ ta đây. Tôn vô bệnh hung hăng trợn mắt nhìn ông giả. Sau đó quay sang đòi với Bách Cương. Lão tôn ta đi theo ngươi. Ở đây mãi Lão Tôn cũng chán lắm rồi. Đi theo người đánh về yêu sơn. Nhưng mà lần này phải nói trước nhé. Lão Tôn giúp người công đánh yêu sơn. Về sau tề thiên đại thánh, phải sửa thành yêu vương. Ai làm yêu vương, đều tốt hơn hắn cả. Bạch Cường hít một hơi thật sâu, nói với Tôn vô bệnh. Chỉ cần người trợ giúp ta lật đổ yêu vương đương nhiệm, Bạch Cường toàn lập tức suy tôn người đứng đầu yêu sơn. Vua của bầy yêu trong thiên hà Lão Tôn đi theo ngươi Tôn vô bệnh dường như Đã thấy được cảnh tượng mình Cùng với Bách Cương đánh lên yêu sơn Rồi ngồi lên bảo tọa Của yêu vương Tuy rằng mấy năm trước Hắn được xưng là Tề Thiên Đại Thánh Ở lại yêu sơn một thời gian Nhưng Tề Thiên Đại Thánh có thế nào Cũng không bị được ngôi vị yêu vương Có lời hứa hẹn của Bách Cương Tôn Vũ Bảnh được làm yêu vương mấy ngày công sướng, nó không chừng, hắn ngồi được 2 ngày là chán, lại muốn nhờ ngồi ngay cung lên. Nghe Tôn Vũ Bảnh tuyên bố như vậy, trên mặt Bạch Cương mới có lại chút tươi tỉnh. Hắn gật đầu rồi quay sang nói với quy bất quy. Còn các ngươi nữa, đều trên sự rơi vào thế bất lợi, ta còn muốn mời các ngươi lên Yêu Sơn trợ chiến. Mấy năm nay, Yêu Sơn mới vừa khôi phục lại chút nguyên khí. Lần này chỉ sợ lại muốn dốc hết chút vốn liếng này Đến lúc đó Người phát người truyền tin Ông giả ta nhất định lên núi tương trở Quyên bất quy cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Nhưng mà ông giả ta không hiểu lắm Yêu vương đương nhiệm của các người Rốt cuộc đang muốn làm gì vậy Lạc cường biển cố thủ trăm ngàn năm Cũng chưa từng để biên giới địa phủ Bảo rộng thêm một tấc Bây giờ yêu vương lại cùng với địa phủ kết minh Chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì Hắn không thể nào không biết mà nhỉ Lúc trước là ta quá dung túng cho nó Mới dẫn đến hậu quả xấu như bây giờ Bạch Cường hơi dừng lại một chút Lại nói tiếp nó không chừng Nó bị phong ấn Bởi dưới một hồn phách khác Mới là kết quả tốt nhất Trong khi nói Bạch Cường đã đứng dậy Chuẩn bị dẫn theo tôn vô bệnh Và tạo thành đầu rời đi. Đồng lúc này, quyền bất quy đồn điên nói một câu. Hiện giờ lên minh giữa Yêu Sơn và địa phủ đã đến mức độ nào rồi? Sẽ không phải là hai bên lên thủ xuống tay với nhân gian đấy chứ? Bạch Cường đáp. Vốn là muốn ra tay. Nhưng địa phủ vừa bị mất 300 vạn vong hồn. Hiện giờ minh giới đang lâm vào rối loạn. Nếu không vì thế thì chưa biết chừng nhân gian đã sớm biến thành luyện ngục rồi. Nếu mà các người cũng đường vui mừng quá sớm Bà vạn vong hồn này Sớm muốn gì cũng sẽ trở lại địa phủ Để lúc đó Ta khuyên các người vân nên Ra biển tìm đại phương sư tử phúc đi Có đại phương sư che chở Địa phủ không dám đến quấy nhiễu Không thể ngờ Nhờ phúc của Hoàng Sảo Mà chuyện này lại bị chỉ hoãn đấy Quỷ bất quỷ cười khả khả nói Trách sao địa phủ là không dám làm gì hắn, Hoàng Sáo xem như đã cao lại một chút cơ hội xoay chuyển. Lúc Vô Cẩu bỗng nhớ lại thời gian mình còn làm yêu vương trên yêu sơn, đã không còn lại mấy yêu quái, liền cau mày nói: "Chà chút, ông đây nhớ là lần đó rời khỏi yêu sơn, trên đó chỉ còn lại mấy vạn yêu binh, cái tên pháp của kia muốn dốc hết vốn liếng của yêu sơn luôn sao?" Có lẽ so với nhân gian thì nó càng muốn hủy diệt Yêu Sơn hơn. Bạch Cường đã một câu, lại trầm tư một chút rồi nói tiếp. Hiện giờ Yêu Sơn đang trưng binh quy mô lớn, tất cả yêu quái đạt đến 50 năm yêu linh đều phải xung quân. Trước kia thời lão yêu vương Cương Biển quy định độ tuổi trưng bình là 300 năm yêu linh. Yêu quái mới 55 yêu linh thì chỉ như một đứa trẻ ở nhân gian. Sớm biết sẽ như bây giờ Lúc trước ông đây đã không nhận vương vị Bách vô cầu đi dáng về Bách Cương Có chút tịnh liêu Cùng não nề thở dài Rồi nói với Quy Bất Quy Ông già Cha cũng phụ một tay nghĩ cách đi Cha nhiều mưu mẹo Nghe thử xem Phải đối phó với yêu vương đương điểm thế nào Ông đây trở về tiếp tục làm yêu vương Lèo con thích hợp không Việc này người không cần suy nghĩ Bạch Cường át có cách thôi. Quy Bất quý cười đáp. Còn cả từ phúc ở ngoài biển, cậu sẽ không ngồi yên xem trò hay. Năm xưa lập giao ước với Lão Cương Biển, chính là để kiềm chế Địa Phủ. Hiện ra Địa Phủ và Yêu Sơn kết minh. là ta Hiển điên, không thể nào mặc kệ được. Nó không chừng, còn phải một thần thức trở về xử lý nữa đấy Bất kể chuyện này, có hậu quả thế nào? Yêu Sơn cũng sẽ đều tổn thương nguyên khí. Nếu may mắn Thì còn có thể lưu lại chút huyết mạch Cho yêu sơn nó đến đây Bạch Cường lại thở dài Rồi nói với mấy người và yêu trước mặt Không quay giấy các vị nữa Ta xin phép cáo từ tại đây Rất lời Đại yêu dân theo tê thiên đại thánh Tôn vô bệnh Và nhóc nhân sơm tao thạch đầu rời khỏi động phủ của ngô miễn Quy Bết Quy Ra bên ngoài Bạch Cường thì thầm vài câu với Tôn vô bệnh Sau đó Bà còn yêu quái tự mình thi chuyển yêu Pháp. Nhẹ mắt biến mất trước mặt Quy Bất Quỳ, Bách Vô Cầu và nóng nhậm tam. Tận mắt điện thấy Bách Cương đã đi khỏi. Bách Vô Cầu mới nói với Quy Bất Quỳ. Ông dạ, sao ông đây cứ cảm thấy Bách Cương đến là muốn mời ông đây. Nhưng mà nói mai không nên lời. Mới đổi thành mời tôn hậu tử. cha có thấy thế không? Hàn không có mặt mũi nào mời người. Nếu lúc trước Không phải vì hắn. Thì có lẽ đến giờ. Người vẫn là yêu vương bệ hạ. Quỷ bất quý thu lại nụ cười trên mặt. Tiếp tục nói với bách vô cầu. Điều vậy cũng tốt. Thằng ông người không có phẩm chất làm yêu vương. Mày chuyện hao tâm tổn trí. Vẫn nền đường cho người khác làm. Ông giả ta cũng muốn điền sang Tuân hậu tử làm yêu vương. Rồi xét tai họa yêu sơn thành bộ dạng dê. Đồng lúc này. Ngồi bên đột niên ra khỏi động thất của mình Nên Quy Bất Quy nói Ông già Có chuyện này Liệu Đồng Thích Trấn có thể câu kết với địa phủ Và yêu Sơn không Cái này không phải là Liệu có thể hay không Phải nói là khi nào Nói ra thì khả năng Là bọn họ đã lên kết ba bên Quy Bất Quy nói đến đây Thì dừng lại một chút lại tiếp Đồng Thích Trấn quả lạ Một đối thủ đáng gầm mà nhiều năm qua Ông già ta mới đụng phải đấy Hết chương 100 Kết thúc 5 chương của vận động ngày hôm nay